Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trở tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đọc quay trở lại. Quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây, chúng ta đã đi đến tập 24 của bộ Nước mắt kiều nữ đến từ tác giả Phương Bừng Và anh xin cam đoan đây sẽ là một tập truyện mang đến rất nhiều điều bất ngờ, giải đáp gần như toàn bộ thắc mắc của chúng ta từ đầu cho đến cuối. Về sự như là lý do vì sao mà Ngọc Lan hoàn toàn không có ký ức gì về Việt Thiên Long, người con trai thừa bé của mình như vậy. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và còn một chi tiết nữa. Như chúng ta đã biết thì Việt Thiên Long và Vũ Khôi Nguyên vốn là hai anh em. Vậy thì lý do gì họ lại không mang cùng họ với nhau? Câu trả lời cũng đến ở tập truyện này. Thế nhưng mà tất cả những điều đó chưa là gì cả. Bởi vì điều ấn tượng nhất sẽ đến từ nhân vật Việt Thiên Phượng, người anh trai song sinh với Việt Thiên Long. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay Việt Thiên Phượng sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Vậy thì anh ấy đang che giấu những điều bí mật nào phía sau. Câu trả lời sẽ đến trong cuộc thi đánh giá năng lực tại Canada sắp tới. Và vẫn là một thông báo quen thuộc sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Đồng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyền Kiếp làm Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 24 bộ truyện Nước mắt kiểu nữ tác giả Phương Vương Tràn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Ông ta ngồi không yên, đứng cũng không xong. Chỉ khi Việt Thiên Phường lên nhận giải, thì ông ta mới miễn cưỡng nở ra nụ cười. Khi trở về theo nhất định phải giăn đe thằng con này. Cuộc thi đánh giá năng lực tại Canada sắp tới. Nó nhất định phải là thằng bỏ mạng. Sao yếu đuối quá như vậy? Người em trai đáng thương của ta. Tại sao chúng ta lại có thể sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ nhỉ? Tại sao mà năng lực của chúng ta có thể tranh nhau đến như vậy? Việt Thiên Phường chống càm rồi nở ra nụ cười ma mị, cứ như là bậc bề trên. Nhìn Việt Thiên Long, và chính cậu cũng không tài nào trả lời được câu hỏi đó. Liệu rằng, nếu như cả hai sinh ra ngang hàng nhau, thì cuộc sống của cậu đã không tề đến như vậy sao? Đúng như vậy, từ khi sinh ra thì anh trai của cậu đã luôn ở vạch đích. Lúc nào thay anh cũng hoàn thành xuất sắc mọi bài thi. từ chất và năng lực của anh ấy cực kỳ tốt. Khi cả hai lên 4 tuổi, Việt Thiên Long... Đã nhìn thấy rõ ràng khoảng cách giữa anh trai và mình trong một cuộc thi trải Việt Thiên Long khi ấy không có khả năng về sức khỏe Thể chất của cậu cực kỳ kém Do với anh trai phát triển chiều cao nhanh như gió Thì chiều cao của cậu mãi mới nhức lên được một tí Hai ngày cả chế thông minh thì cậu cũng thua xa Anh ấy hoàn thành mọi bài kiểm tra một cách vượt trội Được tất cả thành viên trong dòng tập khen ngợi, nòi gương Chỉ có cậu là không thôi Sau đó thì cậu dần dần tách mình với những người trong họ tộc Anh trai Luôn được những thành viên khác yêu quý tiếp cận Còn cậu giống như Người ở nhờ trong cái dòng tộc này vậy Trở về làng với thân xác tàn tạ tà, Người giăng kín những vết thương Lúc nào cũng như vậy Sau khi được bác sĩ chứa chỉ bằng bó Thì dòng quyết định đi tìm mèo Đã hai tháng rồi chưa gặp Và cậu nhớ em ấy vô cùng Thế nhưng khi vừa đặt chân đến trốn quen thuộc mà 5 đứa trẻ hay nô đùa thì chỉ nhìn thấy thằng chụt ngồi đó cầm sỏi vẽ vẽ tự chơi một mình. Dông tiến đến rồi hỏi. Mèo đâu? chuột nghe thấy giọng nói của dông thì giật mình. Sau đó nó nhảy cấn lên bởi vì quá lâu rồi mới gặp lại. Nó lao đến giang hai tay ôm cậu. Ơ, anh dông về rồi. Anh dông, bọn em nhớ anh quá. Cậu xoa độ của chuột. Cái ôm này khiến cho người cậu đau nhức bởi vì vết thương. Nhưng mà không sao. Cậu cũng rất nhớ chúng nó. Dồng nhớ mèo, chuột sâu rán. Nhưng mèo đâu? Khi rồng hỏi đến câu này thì chuột bóng thổn thức. Nó rối đầu vào ngực của rồng Nước mắt lưng trọng. Chị mèo... Màu... Chị ấy... Nhìn chuột cơ ấp ống khiến cho rồng lo lắng Rồi sau đó thì rồng gặng hỏi Sao rồi? Mèo sao cơ? Chị ấy... Chị ấy đã Lúc này thì rồng sốt sẵn Chạy đi tìm khắp ngó ngách trong làng Nhưng không nhìn thấy mèo đâu cả Cậu chạy đến nỗi đôi chân nhức mỏi Cũng không thấy bóng dáng của em Đó là lần đầu tiên rồng biết Thì ra nơi trái tim đang đập Cũng có thể nhói bút Bởi một cơn đau không xuất phát từ thể xác. Dòng vẫn nhớ như in cuộc đối thoại cuối cùng mà Mèo đã nói với cậu cách đây hai tháng. Dòng này, anh có thấy em đẹp không? Câu nói của Mèo khiến cho mặt của Dòng hồng lên, cậu âm thầm gật đầu. Vợ cậu chẳng đẹp thì sao? Trong cái xóm này không ai không đồn thổi về nhan sắc của vợ cậu. Từ bé đã trở thành tiểu yêu nghiệt, khiến cho đám thanh niên trong làng nhìn thấy, cứ xoắn hết cả lên, khiến cho cậu đi lên giường mà cứ mang một bụng lo âu. Thấy rồng gật đầu thì mèo nhèn miệng cười. Thực tế thì 10 người trong xóm thì không cần hỏi, cả 10 người đều tự khen, mỗi khi nhìn thấy nó đi ra đường. Nhưng mà nó lại muốn sự đồng thuận từ chính người mà nó thầm thương trộm nhớ. Mèo quấn lọn tóc vào tay rồi nghịch nghịch, Đây là hành động mà nó luôn làm Khi ở cạnh người nó thích Thế rồi nó bắt đầu khoe Mọi người nói nhé Mèo sau này sẽ làm Hoa hậu đấy Bởi vì Càng chân của mèo dài mà Dùng nghe đến đây thì liền Sa sầm mặt mày Sao mà vợ của cậu lại muốn làm hoa hậu chứ Thế này thì cả thiên hạ Ngắm nhìn á Cậu dễ nhìn không đồng tình lắc đầu Ơ sao vậy Sau này mèo xanh, mèo làm hoa hậu không được à? Rồng lại lắc đầu. Nhưng mà mèo muốn lắm cơ. Không chịu đâu, mèo muốn làm hoa hậu cơ. Mèo xấu xí, không thành hoa hậu được. Lần này thì mèo nổi điên lên, nó nháo mấy phát vào tay của rồng. Vừa nãy mới bảo mèo xanh, tôi hóa ra nói dối á. Cho rồng nói lại lần nữa đấy. Rồng mà chê mèo xấu á, Chúng ta hít la nhau đi, đừng bao giờ chơi với Mèo nữa. Dòng ngay xong thì bặm môi, cậu phân vân giữa việc nói dối và nói thật. Bởi lẽ, Mèo trong mắt của cậu là đứa con gái xinh nhất mà cậu từng gặp. Nhưng mà nếu như khen Mèo thì nó ỷ lại vào nhan sắc của mình rồi trở thành hoa hậu. Mà nếu làm hoa hậu thì ai ai cũng có thể ngắm nhìn. Không được, cậu chỉ muốn Mèo là của mình cậu thôi. Mèo Mèo! Mèo làm sao? Lúc này thì mèo chống nạnh, bay ra gương mặt co có nhìn rồng. Mà cậu thì lại có tính sợ vợ. Thế nên... Mèo rất xinh. Ngay xong thì mèo cười tùm tiềm. Có thế chứ. Thế nhưng mà mèo vẫn chưa hết bực bội bởi vì tội rồng vừa nãy chê mèo xấu. Tại sao khi nãy anh nói là em xấu cơ mà? Vì anh muốn em là của riêng mình anh. Lời nói thật thà của rồng khiến cho hai má của Mèo nóng hầm hập, ngượng chết đi được. Đã là gì của nhau đâu mà rồng lại bảo là của riêng mình. Nhưng mà rồng đẹp trai như vậy, lạnh lùng cuốn hút như thế, Mèo cũng chỉ muốn rồng là của riêng Mèo thôi. Nhớ đâu sau này bọn con gái sớm lại tranh giành Mèo của rồng thì phải làm thế nào đây? Ấy vậy nên Mèo mới muốn làm hoa hậu để sau này thầy dòm phải ganh tị với mạo. Có thấy suy nghĩ của mạo rất chỉ là hợp lý không? Thế thì sau này em làm hoa hậu rồi, anh sẽ làm tổng giám đốc ngầu lòi đẹp trai, hỗ trợ cho em. Rồi em sẽ công khai với mọi người, anh là chồng của em. Hợp lý chưa? Dòm thẹn thùng lặng lẽ gật đầu. Nhưng mà nhớ, ba em bảo làm hoa hậu thì bị người ta ganh tị này nọ. Rồi vào cái giới ấy thì hư hỏng hết Nhưng mà em thì không tin dòng nhở Anh sẽ bảo vệ cho em có phải không Anh xem dọn đường cho em Bởi vì anh rất khỏe và rất mạnh Có đúng không dòng Dòng gật đầu sau đó cậu đám Anh sẽ bảo vệ em Thế là hai đứa trẻ cười khúc khích trên mái nhà Cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống Dòng nghĩ lại mà trong lòng lo lắng Cho đến khi bầu trời được bọc bằng một màu đen kịt, rồng vẫn chưa tìm thấy mèo đâu cả. Anh chống tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc. Mèo, rốt cuộc thì em đang ở đâu đấy? Thế rồi trong lúc nguy cấp nhất, cậu nhớ ra lần đầu gặp mèo lờ rừng trúc, nơi mà cậu trở về. Không cần suy nghĩ thêm nữa. Cậu chạy một mạch ra khu rừng, nơi đã tôi luyện cậu. Quả nhiên khi đến nơi thì dòng nghe thấy tiếng khóc thút thiết. Rồng nghe mà cảm giác như tim mình vỡ vụn Thao tiếng khóc của em cậu bước từng bước đến bên cạnh mèo Tại sao? cậu lại ngu ngốc như vậy Có lẽ mèo cảm thấy tuổi thân Nên mới ở rừng chúc chờ đợi cậu Con bé cứ tưởng là cậu sẽ đi xuống Từ cái nơi quen thuộc này Ngay thì tiếng bước chân thì mèo ngừng đôi mắt ngập nước lên nhìn rồng Thế là bao nhiêu nhung nhớ Bao nhiêu yêu thương Mèo gửi gắm hết vào cái ôm nồng nàn đó. Lúc này thì rồng đã bắt đầu phát triển chiều cao. 15 tuổi, cậu đã cao 1,6 m Thế nên mèo chưa có thể đến ngang ngực của cậu. Cơ thể của mèo đang run lên. Trải dài khắp da thịt trắng mút của em là những vết thương tím đỏ. Rồng cảm thấy xót xa. Vợ của rồng, cô gái mà rồng nâng như nâng trứng, dành tròn trái tim để bảo vệ. Vậy mà cái người đốn mạt, mang tên cha đã ghẻ lạnh hành hạ như vậy. Em em nhớ anh. Em rất nhớ anh. Xin lỗi. Mèo lắc đầu, còn bé ngước mắt lên nhìn cậu. Chỉ cần nhìn thấy anh thì em liền có cảm giác như mình được chữa lành. Nhưng mà thật buồn, bởi vì em đã làm hỏng cái váy hình đóa sen rồi. Dầm chợt hiểu ra, tại sao cô bé luôn xuất hiện với chiếc váy hình đóa sen như vậy. Luôn mặc trúng khi mà hai người đi chơi cùng với nhau Bởi lẽ Nó cho rằng đó là chiếc váy đẹp nhất Nhà của nó nghèo Thế nên ngoài chiếc váy đó ra Những bộ đồ khác chỉ là quần áo tạm bờ Sau này thì dòng sẽ mua cho mèo Thật nhiều váy Anh hứa nhá Dòng hứa Em rất muốn được ăn bim bim Như cha thằng chụt hay mua cho nó Nhưng mà em không có tiền Cha mẹ của em cũng không cho Mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác đói bụng, được cha mẹ dắt tay đi mua bim bìm, bìm cạo ngọt. Thực sự là em rất thèm ý. Sau này thì rồng không bao giờ để cho mèo đói. Anh hứa đi nhá. Rồng hứa. Anh sẽ làm chồng của em chứ. Mẹo nhìn rồng với đôi mắt hy vọng. Thực tế thì rồng sẽ chẳng biết gió chồng có ý nghĩa là gì nếu như mèo không giải cậu. Bởi vì người cha đốn mặt của cậu Đã khiến cho cậu mất niềm tin Vào cái gọi là hôn nhân gia đình Mẹ của cậu sống quá khổ sở Nhưng mà nhờ có mẹo Rồng mới nhận ra thế nào là một gia đình thực sự Cậu tự nói với bản thân Sẽ không bao giờ lặp lại những gì Mà người cha đã đối xử với mẹ Dĩ nhiên Nhưng nếu như là chồng Anh sẽ không muốn dự Nói những lời lăng nhục với vợ con Anh sẽ không đánh vợ con sẽ bảo vệ gia đình chúng ta, sẽ bảo vệ em và luôn yêu em chứ. Rồng đau lòng, câu yêu thương của bé trước mặt còn không hết, sao có thể giày vò em ấy. Rồng biết, mèo đang ám ảnh và sợ hãi, nên mới liên tục đòi rồng hứa như vậy. Rồng hít vào một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng chắc nịch. Bằng cả mạng sống và trái tim của rồng, rồng hứa sẽ bảo vệ mèo đến cùng. Không cần phải nói thêm điều gì nữa, Mèo lập tức rúc mặt vào người của rồng, hít hà hơi ấm từ người của cậu. Gia đình không cho cô hơi ấm, chỉ khi ở cạnh rồng, cùng với cậu chơi trò chơi gia đình, thì Mèo mới nhận ra, rồng chính là gia đình mới của nó. Chính rồng đã sưởi ấm trái tim ngồi lạnh của Mèo. Vậy thì anh phải mau mau lớn lên để cưới em đấy. Anh hứa. Anh ước gì mọi chuyện dừng lại ở thời khắc đó. Ước gì mọi chuyện đừng tệ thêm nữa Thế nhưng Kỳ thi đánh giá năng lực đã đến Buổi tối hôm đó Bà Mỹ Linh đã tròn cho cậu rất nhiều áo ấm dặn dò cậu rất nhiều điều Và bà đã rơi Nước mắt cũng rất nhiều Cũng chẳng biết phải nói gì Ngoài việc lau nước mắt cho mẹ Cậu nói mà Lòng sẽ về Lòng sẽ sống Bởi vì giờ đây không chỉ mẹ cậu đang đợi cậu Mà còn cả mèo nữa Cậu nhất định phải là người sống sót trong kỳ thi ấy Để có thể danh chính ngôn thuận Bảo vệ mèo cả đời Mẹ dặn hai anh em không được đấu đá nhau Phải cùng nhau trở về Long còn ngoắc tay hứa với mẹ Đêm cuối cùng trước khi anh rời làng Dông đã phổ biến với mèo rằng Cậu có kỳ thi rất quan trọng Cậu sẽ không trở về trong một thời gian dài Nếu như cậu chiến thắng cuộc thi đó, dòng tộc sẽ công nhận cậu. Khi ấy thì cậu sẽ có thể mua rất nhiều vái vóc và đồ ăn cho mèo. Mèo, đợi dòng chứ. Mèo nắm chặt lấy tay của dòng, cô bé cười nói. Nhất định, anh phải trở về đấy. Anh phải hoàn thành lời mà mình đã hứa. Ừ, bằng cả mạng sống của dòng. Tại Canada, Đây là một kỳ thi được tổ chức với quy mô rộng lớn, không chỉ một gia tộc Việt Thiên tham dự, mà còn rất nhiều gia tộc trong nước, lẫn nước ngoài. Những người tham dự đa phần xuất thân từ dòng tộc có liên quan đến mafia, xã hội đen, bởi vì cuộc thi mang tính chất rất khốc liệt. Chẳng ai muốn đem quý tử của mình vào cái chốn rèn rúa sống chết thế này cả. Luật rất đơn giản. Tất cả những đứa trẻ ở đây phải tồn tại trong khu rừng này trong vòng 30 ngày. Kết thúc 30 ngày... Ai là người sống sót cuối cùng sẽ được công nhận. Thực tế thì cuộc thi không hề đơn giản như những gì đã được phổ biến. Bởi lẽ một cuộc thi tổ chức với quy mô rộng lớn như vậy, thành phần tham dự sẽ vô cùng phức tạp. Một số kẻ thù của những thành viên trong gia tộc khác sẽ trà trộn vào cuộc thi này. Gắn mác là thí sinh để giết hại những đứa trẻ của những gia tộc nổi danh nhằm trả thù. Không chỉ thế, ta còn gặp phải vô số cảm bẫy rất nhiều thú dữ. Việt thiên hoàng, không sợ những điều đó. Trong quá trình huấn luyện cho Việt thiên phượng, ông ta đã mang những gì chắc lỏng nhất, tinh túy nhất, truyền dạy lại cho con mình. Hiện nhiên là với tư chất, năng lực xuất sắc của thằng bé, nó hoàn thành mọi bài kiểm tra vượt qua mong đợi của ông. Đây chính là đứa trẻ thiên tài mà cả đời của ông ao ước. Còn Việt thiên Long ông mong nó chết quách cho xong. Thậm chí khi cho Việt Thiên Phượng tham dự, ông chỉ ghi tên rằng mình có một đứa con là Việt Thiên Phượng. Nếu như sát thủ nào muốn nhằm vào con của ông, thì họ sẽ nhằm vào Việt Thiên Long. Khi tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu, tất cả những đứa trẻ của gia tộc khác đều nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật. Thật khó để có thể kết luận đứa nào xuất sắc nhất khi mới trở chặng đầu tiên. Thứ mà người ta không ngờ chính là đứa trẻ được mệnh danh con ghẻ của gia tộc Việt Thiên. Là có thể vượt qua những cái bấy đó Dễ như trở bàn tay Việt Thiên Long có lý do để mạnh mẽ Bởi vì cậu có người đang đợi cậu ở nhà Là mẹ và mèo Thế nên cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ở đây Ông Việt Thiên Hoàng không bao giờ biết rằng Việc ông Nguyền rùa con mình Đưa nó vào rừng Để cho nó khổ sở Đã khiến cho nó trở nên mạnh mẽ Và mọi giác quan Phát triển nhanh hơn người bình thường Ngày đầu tiên diễn ra vô cùng thuần lời. Có 600 đứa dự thi thì chỉ còn lại 200 đứa. Việt Thiên Phượng tìm đến chỗ của Việt Thiên Long. Nó cười khinh bỉ nói. <cười> Đáng thương quá. Em trai yếu đuối của ta. Nếu như bây giờ xin giám khảo rời khỏi cuộc thi và tự nhận mình là kẻ thua cuộc thì vẫn còn kịp đấy. Và mày sẽ chẳng bao giờ sống sót trong này 30 ngày đâu. Qua ngày thứ ba Bạn giám khảo Sẽ không trò rút lui nữa Việt Thiên Long không hề quan tâm đến lời nói của anh trai Thằng bé lặng lặng Săn bắt lợn rừng Rồi quay nó trên lửa Khu rừng nơi Long sống không khí còn loãng hơn Cái khu rừng này rất nhiều Điều ấy khiến cho khứu giác của cậu Phát triển vượt trội Cậu đã có thể đánh hơi mùi nguy hiểm từ rất xa Thế nên cậu nhanh chóng Tránh được mấy cái bẫy bình thường Do con người tạo nên Thậm chí mấy cái bẫy đó Còn chẳng bằng những gì Mong hoàng, muốn đồ sát đứa con trai tội nghiệp Thế nhưng tất cả chỉ là khởi đầu Ngày thứ hai thì độ khó tăng lên Bấy bắt đầu đặt nhiều hơn Thậm chí còn có bấy mìn và bom Chỉ cần lỡ dẫm phải thôi Thì thịt nát xương tàn Không những thế Bọn họ bắt đầu thả hổ sắn gấu và sư tử ra Bấy người đã đành Nay còn có cả bẫy động vật hoàng gia Điều này khiến cho số lượng thành viên Giảm đi đáng kể Không chết vì bấy mịn Thì cũng sẽ làm thịt cho hổ thôi Huống gì nơi lòng đã lớn lên Chỉ tồn tại cho sói Chứ không có mấy con vật giữ tờn thế này Giống như thần hồ mình đã sát cánh Bên cầu trong trận chiến này Cứ như vậy Ngày qua ngày Bấy một lúc một tăng lên Còn có cả thú rừng Và sát thủ luôn rình rập Cho đến ngày thứ 15 Cầu sơ xuất Bị một tên sát thủ chém vào tay Thật may rằng nó chỉ là vết xước nhỏ cô vội vàng chạy trốn khỏi tầm ngắm của bọn chúng Nhưng tên sát thủ thấy như vậy thì canh ngạc Tại sao lại có một đứa trẻ sống sót cho đến tận ngày thứ 15 Nhưng mà nhìn thấy sát thủ lại bỏ chay như vậy Là do nó hên thế nên mới tồn tại được hay sao Có thật là thằng bé này xuất thân từ dòng tộc Việt Thiên không Tư chất của nó đâu cả dối Bọn chúng không bao giờ biết rằng Không phải là cậu không có năng lực chiến đấu, mà là bởi vì cậu chưa từng giết người. Việt Thiên Long bị truy sát bởi vì hiểu nhầm rằng cậu chính là Việt Thiên Phượng. Có 10 tên sát thủ bám đuổi, khiến cậu khó mà thoát thân. Chống dùng phi tiêu và súng để hạn chế phạm vi di chuyển của cậu. Việt Thiên Long núp sau những rừng cây và tiếp tục chạy. Thế nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy. Việt Thiên Long chẳng may bị trống đạn ở vai. Cậu bị mất đà, ngã quỷ ra đất Và điều này khiến cho khoảng cách giữa cầu Và mười tên sát thủ kia Càng lúc càng gần Thiên lòng rơi vào tình trạng nguy cấp Cậu nén cơn đau trên vai tiếp tục chạy Chỉ là không ngờ rằng Những tên sát thủ đã thông thuộc khu rừng này Và bọn chúng đang dồn cầu đến bờ vực Dù cho cầu chạy thoát đến đâu Thì trước mắt đã hiện ra núi non hùng vĩ Khi nhận diện phía trước là vực sâu thăm thảm Việt thiên lòng khừng lại Cậu quay đầu thì thấy 10 tên sát thủ đang lao về phía của mình. Khoảng cách chỉ còn là vài chục mét. Cậu không bao giờ muốn chiến đấu người với người, không muốn chém giết. Đó là lý do mà mọi cuộc thi được tổ chức trong gia tộc, cậu vẫn luôn là người thua thiệt. Thế nhưng giờ đây, cậu buộc phải phản kháng. Nếu như cậu muốn trở về với người mẹ hiền, với người vợ tương lai của cậu. Việc thiên lòng trong tư thế phòng thủ. Cô cầm thanh kiếm vững chắc trên tay Sẵn sàng lâm trận Nhưng mà thật không ngờ bọn chúng không đánh nhau với cậu Mà giải quyết luôn bằng đạn Đoàn một tiếng Khi tên cầm súng còn chưa kịp bóp cò Thì Việt Thiên Phượng đã xuất hiện một cách bất ngờ Thiên Long kinh ngạc nhìn anh trai của mình Đang leo thoăn thoát trong những lùm cây Và tấn công vào những điểm mù Khiến mấy tên sát thủ phải lao đao Ngay khi bọn chúng sơ sẩy Việt Thiên Long Liên ẩn mình vào những lùm cây Dù không biết lý do tại sao anh trai xuất hiện Nhưng mà cậu phải trốn thoát khỏi phạm vi của chúng Còn lại 8 tiên sát thủ Bọn chúng thông minh Trốn luôn vào lùm cây truy sát hai anh em Thiên Phượng, Thiên Long Việt Thiên Long trốn sau một thân cây đại trụ Đang tính tìm đường trốn Thì anh của cậu xuất hiện ở ngay lùm cây đối diện Nó cười khinh rồi bảo Mày chỉ nghĩ đến cách trốn thôi á Thế mà có đáng mặt con cháu Việt Thiên không vậy? Việt Thiên Long không thèm đáp trả anh trai. Căn bản, cậu bé có một quan điểm riêng. Cậu không giết người. Còn anh trai bị bố giải dỗ, nên không biết dưới đôi tay ấy đã có bao nhiêu người bỏ mạng. Thay vì tìm cách kết hợp, thì một bên tìm cách bỏ trốn, một bên tìm cách hạ gục. Hai bên không đồng thuận với nhau, nên cục diện trần chiến trở nên nan dài. Bọn sát thủ thì kết hợp rất thuần thuộc với nhau. Bọn chúng đã tìm đến nơi ẩn nấp của hai anh em và tìm cách tấn công. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng nhận ra thiền lòng yếu hơn so với anh trai. Vậy là cả bọn dồn lực tấn công cậu bé trước rồi xử thằng anh sau. Trong khi thiên Long leo như khỉ trốn chạy thì bốn tên sát thủ đã theo ngay sau lưng của cậu chuẩn bị lên đạn bóp cỏ. Thiền lòng dễ dàng cảm nhận sát khí sau lưng. Cậu lập tức đổi hướng. Thế nhưng bọn chúng đang kết hợp với nhau để dồn cậu vào góc chết Chúng vây cậu thành vòng tròn, chỉ cho cậu một đường chạy. Nhưng mà đường ấy lại dẫn ra vực thảm lúc nãy. Thiền Phượng ở sau lưng của chúng tấn công ngầm. Nhưng mà bọn sát thủ không còn ngu giống như trước. Chúng là thuộc hạ cấp cao, đã được luyện tập lâu năm. Có tên còn là Khổng Bố, đã 30 tuổi. Thế nên trận chiến này vốn không hề cân sức. Thiền Phượng tấn công ngầm, ngay tức khắc bị phát hiện. Chúng chia thành 4 hàng phòng thủ và 5 hàng tấn công gây cản trở cho Thiên Phượng. Mẹ kiếp! Thiên Phượng nhận ra bọn chúng không phải là những tên sát thủ tầm thường. Chắc chắn, một gia tộc khác đã phải chung đến để giết chết cả hai nghèm, nhằm làm cho gia tộc Việt Thiên không có người nối dối và sụp đổ. Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Thiên Long chẳng mấy chốc bị bọn chúng dồn vào đường cùng Một tên cầm lều đạn, một tên cầm súng, một tên thì dùng kiếm. Chúng chiến đấu cả tầm xa lớn tầm gần. Thế nên hai người em đều không phải là đối thủ. Thiên Phường lập tức bắn chết gã cầm lưu đạn. cậu cứ tưởng làm như vậy thì bọn sát thủ sẽ chuyển hướng sang cậu Thế nhưng mà chúng không hề nao núng. Chúng quyết giết chết thằng em trước. Kể cả không giết được cả hai nhưng mà ít nhất có thể giết được một người. Tên cầm kiếm giao đấu với Thiên Long. Trong khi đó, bà tên dùng súng đang núp sau thân cây chuẩn bị lên đạn. Tiếng súng vang lên, không còn cách nào khác. Khi thiền lòng kịp nhận ra, thì những viên đạn đã lao về phiếu của cậu một cách chóng mặt. Ngay khi đó, cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ và tiếng gọi của mèo Chẳng nhé, cậu sẽ không thể nào trở về được sao? Vụt một phát, trước khi đạn găm vào ngực của cậu thì một bóng đen vụt ra che chắn cho cậu. Và đó chính là thiên phượng. Thiên lòng mở mắt to hít cớ khi chứng kiến anh trai dùng chính thân thể của mình đỡ đàn. Cậu giang hai tay ôm lấy em trai của mình. Tiếng đàn bắn không ngừng được vang lên. Tất cả đều dồn lên thân thể to lớn của Việt Thiên Phượng. Máu từ miệng của Thiên Phượng phun lên mặt của Thiên Long Cậu run dậy, đỡ lấy thân thể của anh trai. Dù có khỏe mạnh cỡ nào, thì thân thể của anh ấy cũng được làm từ xương máu và thịt. Làm sao có thể chịu đựng được Vô số viên đạn ghim vào người của mình như vậy Đây Là người anh luôn vượt lên trước cậu Là người luôn coi thường cậu Luôn nạt nổ cậu Coi cậu giống như cỏ giác Vậy mà người anh ấy giờ đây Chẳng mang đến nguy hiểm để cứu cậu Sẵn sàng trở thành tấm khiên Bảo vệ cho cậu Tại sao thế Việc thiên Long thất kinh Trái tim như có hàng vạn viên đạn ghim vào Nước mắt dàn rùa trên gương mặt Bởi vì tao Là anh cả Có một gia đình sư tử kia Gồm có bốn thành viên Bố mẹ, anh trai và cuối cùng là em út Sư tử cha và sư tử mẹ hàng ngày đi kiếm thức ăn về nuôi con Dần dần sư tử anh lớn lên trong khỏe mạnh Và có thể tự lực ra ngoài tìm thức ăn Trong đàn đó Bây giờ chỉ còn lại sư tử em Khi không có ai ở bên cạnh Nó cô đơn rồi bật khóc một mình Bởi vì nó là con sư tử yếu nhất đàn Không hề khỏe mạnh giống như anh trai của nó Thế nên nó nghĩ rằng gia đình nó Đang dần dần bỏ rơi nó ở chỗ này Nó nghĩ như thế Và tuổi thân bật khóc Nhưng mà chỉ một lát sau đó Sư tử anh nghe thấy tiếng khóc của em Và trở về Mang theo thức ăn mà mình Đã vấn vả săn được Sư tử anh nói Em đừng khóc nữa. Ta đã ở đây rồi. Là nam nhi tuyệt đối không được dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Nước mắt chỉ làm cho em yếu đuối hơn thôi. Sư tử em vâng lời. Nó thu mình lại nhận lấy thức ăn mà anh trai vừa vất vả săn được. Thằng bé thút thít hỏi. Anh ơi, tại sao bố mẹ và trai đều có bờm? Tại sao em chưa có? Sư tử anh xoa đầu của em rồi từ tốn đám. Khi em lớn lên khỏe mạnh rồi Thì em sẽ có Tại sao Tay chân của anh lại to lớn như vậy Còn em thì thật là nhỏ bé Bởi vì em chưa trưởng thành thôi Rồi thì em sẽ lớn Khỏe mạnh Trở thành chúa sân lâm Dẫn dắt cả đàn Rồi mai này tiếng gầm của em sẽ vang vọng khắp cả núi sừng Tất cả sẽ phải quy phục trước em Nhưng mà em thật là bé nhỏ Không đâu Chỉ là em chưa lớn thôi Em không hề yếu đuối tí nào cả Em sẽ lớn lên Sống mạnh khỏe Và bảo vệ cả gia đình Nhưng mà em yếu ớt thế này Em không thể nào bảo vệ một ai cả Em không yếu Chỉ là chưa trưởng thành thôi Ta sẽ bảo vệ cho em cho đến khi em trưởng thành Rồi sau đó Em sẽ thay ta Bảo vệ gia đình nhá Nhưng mà Anh trai Tại sao Anh không làm điều đó. Bởi vì ta là anh cả. Năm hai em lên 4 mẹ thường xuyên kể cho hai anh em câu chuyện cổ tích đó. Khi mẹ giất lời thì cũng là lúc Việt Thiên Long sai giấc nồng. Còn Việt Thiên Phượng vẫn đang thức lắng nghe mẹ đọc tiếp. Bà Mỹ Linh xoa đầu của Việt Thiên Phượng. Bởi vì con là anh cả. Thế nên con phải bảo vệ em trai của mình. Nghe chưa? Dạ vâng ạ. Con ngon lắm. Bằng tất cả tình yêu thương của mình, bà luôn khắc ghi trong đầu Việt Thiên Phượng rằng nó là anh cả. Thế nên phải bảo vệ em trai. Bà hy vọng rằng chúng sẽ lớn lên mà không hề đấu đá lẫn nhau. Và anh phải luôn luôn nhường em. Và bà đã thành công khi làm điều đó. Mẹ, mày yêu ai nhất? Mày yêu cả hai con vai cũng là con của mẹ Các con quý giá hơn cả mạng sống của mẹ Tuyệt đối Dù có chuyện gì xảy ra Tôi cũng không được đấu đá lẫn nhau Con nhớ chưa Dạ vâng ạ, con hiểu rồi Mẹ, mẹ hát bài Ba ngọn nến lung linh cho con nghe mẹ nhé Được rồi Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Ba ngọn nến lung linh Thắp sáng một gia đình Gia đình, gia đình Ôm ấp những ngày thơ Cho ta bao nhiêu kỷ niệm thương mến Gia đình, gia đình Vương vấn bước chân ta đi Ấm áp trái tim quay về năm mà Thiên Phượng và Thiên Long được 5 tuổi Đấy, em lại thua nữa rồi Thiên Phượng vui vẻ khi thắng được em trai của mình trong cuộc thi chạy bộ Tại nhưng mà khi cậu xoay đầu nhìn lại Cô nhận ra rằng Em trai của mình vốn không có hứng thú với bộ môn này Nó vừa chạy vào ngắm cây ngắm hoa ngắm cỏ Thậm chí lại còn vào rừng bắt bướm Năm cả hai lên 6 tuổi Lại thua nữa rồi Thiên Phượng nhận ra Nó không hề hào hứng với mấy bộ môn liên quan đến thể chất cho lắm Nó dễ dàng sao nháng ngay lập tức Khi có thứ gì đó hay hò hơn Chỉ cần là một bông hoa dài ven đường cũng có thể khiến cho nó mất tập trung. Và thứ khiến nó tập trung duy nhất chính là trò chơi lắp ghép, xếp hình và nó chẳng bao giờ chịu nghe những lời dạy dỗ từ cha. Mỗi lần cha dạy nó, nó toàn bị sao nháng bởi những âm thanh bên ngoài và đó là lý do nó luôn hoàn thành mọi thứ rất tệ. Khi cả hai lên 7 tuổi, nhận được tin Việt Thiên Long là đứa trẻ tự kỷ. Ông Hoàng tức tốc dàn kiếm cho Việt Thiên Phượng từ 7 tuổi. Khi đầy tớ của ông Hoàng luyện kiếm cho Việt Thiên Phượng, Thiên Long đã luôn ở đằng sau dõi theo. Trông thấy ánh mắt mong muốn được học kiếm đảo của em trai, Việt Thiên Phượng đã năn nỉ đầy tớ của cha dạy cho Việt Thiên Long. Ông ta liền chiều lòng quý tử của ông Hoàng. Thực chất ông ta nghĩ, một đứa trẻ thiểu năng như Thiên Long thì làm sao có thể học được? Ông ta cười khinh và chỉ nói mấy lời tiết kiệm chỉ dạy cho Thiên Long cách cầm kiếm và thế đứng. Khi Thiên Long cầm kiếm, Ông ta nói cậu bé Hãy ở trong tư thế sẵn sàng Chỉ bằng vài câu chỉ dạy bập bóm Mà Thiên Long Đánh chúng 4 điểm quan trọng Trên cơ thể của một thủ hạ Và khiến ông ta bất tỉnh Việt Thiên Phượng nhận ra Người cha đã sai lầm Việt Thiên Long mới chính là thiên tài Trong phút chốc Thiên Phượng nhận ra Dù cho cậu cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa Cậu cũng sẽ không bao giờ theo kịp Em trai của mình Thế nhưng Khi đã đạt được một thành tích đáng nề đó thì nó lại vứt đi cây kiếm xuống đất sợ hãi rồi nói rằng Anh trai à em không muốn làm người khác bị thương. Kể từ đó thì Việt Thiên Long không bao giờ động vào kiếm thuật hay là bất cứ thứ vũ khí nào làm hại đến con người. Nó bị ám ảnh bởi lần đà chồng thương thủ hạ kia. Khi tên thủ hạ thức dậy, Việt Thiên Phường đã nói dối rằng chính cậu Mới là kẻ cầm kiếm tre Hai anh em đã trao đổi thân phần cho nhau Bởi vì muốn treo thủ hạ của mình Tên thủ hạ ban đầu không tin Nhưng mà sau khi quan sát thấy Việt Thiên Long Vốn không màng gì đến kiếm đạo Lại suốt ngày Đuổi ong bắt bướm Chơi với chim sẻ Trong khi đó kỹ thuật của Việt Thiên Phượng Không phải là hàng soan Càng lúc càng tiến bộ Từ đó thì Việt Thiên Phượng lao đầu vào rèn luyện sức mạnh thể chất và tinh thần Cậu luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của cha bởi vì cậu nghĩ rằng chỉ cần như vậy cha sẽ không còn để tâm đến việc Thiên Long nữa Cậu ý thức bởi vì cậu là anh cả thế nên phải chịu nhiều áp lực hơn em trai Cậu muốn bảo vệ nó bằng mọi giá Hai anh em cùng ngã xuống vực trước sự ngỡ ngàng của việc Thiên Long chỉ là cậu không thể nào tin được Người anh trai ấy bấy lâu nay luôn dùng lời lãi cai nghiệt lăng mạ cậu Lại là người không màng tính mạng xông ra bảo vệ cho cậu Bởi vì Anh là anh cả sao Việt thiên lòng lật bàn tay của mình ra Đôi tay đó nhúm đầy máu của Việt thiên phượng Anh ấy đã trống bao nhiêu đạn chứ Quá nhiều Không thể nào đếm được Máu không ngừng tôn ra từ lưng của anh ấy Toàn là những điểm chết Việt thiên lòng ôm chặt lấy cơ thể của anh mình mềm của cậu gào lên Anh trai Tại sao Tại sao chứ Người yếu kém luôn là em cơ mà Người bị ghét bỏ luôn là em cơ mà Tại sao thế Mày Phải sống Phải rời khỏi dòng tộc này Sinh trưởng lớn lên Yêu đương, kết hôn Giờ đi làm giống như người bình thường Mày không thể chết ở đây được Không đâu Bởi vì em quá yếu đuối Tránh về em quá yếu Đến anh mới thế này. Là tại em. Tại em cả. Trước khi hai anh em rơi xuống đất, Việt Thiên Phượng đã dùng một chút sức lực cuối cùng còn lại của mình để lật người Việt Thiên Long lên. Để cho cậu ta nằm trên người của mình. Rồi sau đó... Không còn sau đó nữa. Tất cả đã kết thúc kể từ cái ngày đó. Mày không yếu đuối. Màu chảy đi. Mày phải sống. Anh xin lỗi. Bởi vì... Không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai Màu lên Chạy đi Chúng có mình đấy Nhất định phải sống sót đấy Và đó là lúc về Thiên Phượng Chút đi hơi thở cuối cùng Lời mẹ dạy lại vang lên bên tai của Việt Thiên Long Sức mạnh sẽ cuộn trào trong cơ thể của con Khi con biết dùng nó để bảo vệ người khác Giây phút đó Nó nhận ra rằng Những lần trời rùa cay nghiệt từ anh trai Là những lần anh trai muốn đuổi nó ra khỏi dòng tộc Chính bởi vì được cha cương chiều dài dỗ Nên nó mới thấm đấm sự khắc nghiệt trong dòng tộc Ngoài mặt Thành viên khác xuống lại mỗi khi thấy sự xuất hiện của nó Thế nhưng mà Việt Thiên Phượng hiểu rằng Bọn chúng chỉ đang muốn thân với cậu Và giáp tâm muốn hại cậu thôi Thế nên Việt Thiên Phượng muốn bảo vệ em trai Cậu nghĩ rằng chỉ có rời khỏi dòng tộc Thì nó mới có cuộc sống yên ổn Giống như người bình thường Nơi đây chỉ có chém giết, nguy hiểm rình rập. Anh không bao giờ muốn em trai của mình sống trong hoàn cảnh như thế. Thiên Phương thầm lời mãi dài. Sức mạnh sẽ cuộn trào trong cơ thể của cậu khi cậu biết dùng nó bảo vệ người khác, và người đó chính là em trai của cậu. Chính vì thế, cậu luôn cố gắng từng ngày khổ luyện để theo kịp em trai của mình, dù rằng khoảng cách của hai đứa rất xa. Thế nhưng mà cậu vẫn cố gắng gồng mình vượt qua mọi tiêu chuẩn của một người bình thường. Cậu phải trở thành xuất sắc Phải là thần đồng trong mắt của cha có như vậy thì em trai mới được giải thoát Và thứ sức mạnh đó đã chảy trong cậu Đã biến cậu từ người bình thường Trở thành một người bất thường Bằng mọi giá Cậu phải bảo vệ em trai của mình Dù rằng nói những lời rất đau lòng như vậy Không đâu Anh trai à Không đâu Việt Thiên Long gào lên giống như một con sư tử bình thường Tại sao vậy? Người có lỗi luôn là cậu. Tại sao mọi người hết lần này đến lần khác đều bảo vệ cho cậu và nói xin lỗi? Anh trai chết là do cậu quá yếu đuối. Nếu như cậu kết hợp cùng với anh tấn công lại bọn họ thì chưa chắc đã đến nước này. Nước mắt ràn rùa trên gương mặt của cậu. Anh trai của cậu chết nhưng mà trên mặt thì vẫn hiện ra một nụ cười em đã không thể nào bảo vệ cho ai. Em quá yếu đuối. Nếu như không phải là em bất tải vô dụng, thì anh đã không cần gồng mình như vậy. Người anh cha đã luôn khinh bề cậu, đã luôn về cậu không ngừng tôi luyện bản thân, vượt qua giới hạn của mình để được mang danh tiếng, thần đồng trong mắt của người cha. Kho báu của cha sao? Việt Thiên Phượng chưa bao giờ từng hạnh phúc với cái danh sừng đó. Giây phút ấy, cậu nhận ra Do nước mắt đằng sau mỗi lời cay nghiệt của anh trai Trách ai đây Là trách cậu quá ngu ngốc Khi không thể nhận ra thôi Thân thể của Việt Thiên Phượng nằm bất động Máu từ lưng của anh bắt đầu trải dài ra đất Anh ra đi với nụ cười nguyên vẹn trên môi Và đó là nụ cười Khi đã có thể bảo vệ đứa em trai của mình Một cách an toàn Việt Thiên Long ôm chặt cơ thể lạnh ngát Của anh trai trên tay Cậu giống lên giống như một con sư tử bị đạn bắn Và đó là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến như vậy Dù cậu còn chẳng hiểu Thứ chất lòng ngập ngùa trên gương mặt là gì Tại sao người chết không phải là cậu Cậu là đứa trẻ yếu đuối Không nghe lời danh dạy của cha Là thứ ôm nhọt mà cả gia tộc ruồng giấy Tại sao anh ấy lại nói lời xin lỗi Tại sao mọi người luôn nói xin lỗi vậy Người xứng đáng phải chết là cậu cơ mà Anh trai của cậu ưu tú đến như vậy Tại sao chứ Bộ trời hôm đó đổ mưa tầm tá Mưa lạnh thâm đấm ra thịt của cậu Cậu cứ ngồi thời sau đó Ôm cái xác lạnh ngắt của anh trai Những tên sát thủ đứng trên bờ vật nhìn xuống Chúng không thể nào nhìn thấy gì Bởi vì sương mù đã bao phủ lấy toàn bộ nơi đây độ cao của ngọn núi khiến chúng suy đoán Cả hai anh em có thể đã thịt nát xương tàn Không chết vì va vào vách đá Thì cũng chết bởi vì bị cành cây đâm vào Thế nhưng để cho chắc ăn Bọn chúng vẫn quyết định ném bom xuống Tiếng nổ vang lên khiến cho Việt Thiên Long sửng sốt Cô ý thức được rằng Những tên sát thủ vẫn chưa chịu đi Mà Kinh cố ở lại Chúng nhất quyết phải giết cho bằng được cả hai anh em Trong phút chốc thì Việt Thiên Long bị rút cạn đi ý chí sống còn Cậu cứ đỡ đánh ôm xác của trai Những quả bom mìn mà chúng ném xuống có sức công phá rất lớn Trong mấy chốc Những hàng cây cách cậu phạm vi vài chục mét đã cháy nổ Anh sẽ làm chồng của em chứ nhất định là anh phải trở về đấy anh phải hoàn thành lời mà mình đã hứa đi nhá được rồi bằng cả mạng sống của rồng mẹ lòng sẽ về lòng sẽ sống mở mà, màu chảy đi mày phải sống là nát đi tiếng bom đang nổ như muốn xé nát màng nhí là những dòng suy tư chối dậy lòng đã suy nghĩ Về sự yếu đuối của chính mình Cậu không xứng đáng để sống nữa Cậu nên đi cùng với trai của mình thôi Thế nhưng cậu đã hứa với mẹ và mẹo Là cậu sẽ trở về Sẽ thế nào đây Bởi vì họ đang đợi cậu Anh trai của cậu đã hy sinh cả mạng sống cho cậu Nếu như cậu chết ở đây Thì cậu sẽ lãng phí sự cố gắng của anh trai bấy lâu nay Sau vài giờ đồng hồ rằn vặt Thì Việt Thiên Long lạnh lùng Đưa tay lo nước mắt Cậu ôm cái xác của anh mình rời đi Tránh khỏi tầm ngắm của bọn chúng Bằng một lý do nào đó Thần hồ mệnh luôn sát cánh bên vai cậu Dù bọn chúng có cố gắng giết cậu diệt trừ hộ hoại về sau Cũng không thể Căn bà là chúng đứng ở xa Thế nên phạm vi ném bom cũng bị thu hẹp Hơn nữa thì bom Mà bọn chúng dùng Là loại có sức công phá trong phạm vi vài chục mét Anh trai à Em xin lỗi Người chết đáng lẽ Nên là em Vì em mà anh phải sống khổ sở như vậy. Cõi lòng của Việt Thiên Long tan tác, bất lực, hổ thẹn, đau đớn. Tất cả những cảm xúc đó đang cao rách trái tim của cậu. Thiên Long cứ như vậy bước từng bước. Trên lưng thì cõng xác của người anh đã chết. Cậu cứ như vậy đi vào rừng. Bọn chúng sẽ còn quay lại để kiểm tra xác chết của hai anh em lần nữa. Thế nên rất khó để trốn khỏi đây một cách toàn mạng khi mà cuộc thi vẫn đang diễn ra. Là Nam Nhi Không được khóc Lời nói của anh trai lại vang lên Tựa như một ảo ảnh xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của Long Cậu đưa tay quẹt đi hàng nước mắt nóng hổi trên gương mặt Không khóc nữa sẽ không khóc nữa Thế nhưng còn 15 ngày nữa cuộc thi mới kết thúc Chỉ khi cuộc thi kết thúc thì ban giám khảo mới xuất hiện Vậy nên Thiên Long phải tìm cách tồn tại trong 15 ngày còn lại Nhưng mà còn sát chết của anh trai Thiền lòng đau lòng Cậu bước từng bước dèo xã vào rừng Đi cho đến khi cô ngã quỷ xuống đất Và không còn cảm thấy bất kỳ cơn đau nào nữa Thì cậu mới dừng lại Anh trai của cậu Nhất định sẽ không bao giờ muốn tồn tại trong gia tộc Việt Thiên Chính vì vậy Anh ấy mới dùng cả cuộc đời Thế chỗ cho cậu Trong thời tiết khắc nghiệt Nóng ẩm trong rừng như thế này Thì xác của anh trai cậu sẽ tự động phân hủy sau 15 ngày nữa Thế là cậu quyết định dừng lại ở một cây đại thụ Sau đó dùng tay không đào đất Mẹ cậu đã sẵn Anh em cậu phải bảo toàn tính mạng trở về Ấy thế mà giờ đây Anh trai của cậu đã chết Chết ở nơi đất khách quê người Không hề trong vòng tay của cha mẹ Việt Thiên Long càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đớn Cậu khóc giống lên Đào đất bằng tay không đến mức Móng bận ra cả máu Anh trai Chúng ta lớn lên cùng nhau Rồi khi anh lên 7 tuổi Chúng ta đã rời xa nhau mãi mãi Vì anh chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo Dùng vũ khí, võ thuật Em đã không biết rằng Cách mà anh để em ra khỏi cuộc đời của mình Chính là cách mà anh đang bảo vệ em Bằng cách nào đó Cậu đã sống sót sau 15 ngày điên cuồng Và không ai có thể làm hại được cậu Sát thủ hay thủ dư Bởi lẽ chỉ cần có tên sát thủ nào đó Muốn tiếp cận cậu Giết chết cậu Thì cậu sẽ ngay lập tức hạ gục hắn Cho dù cậu chưa từng xuống tay với ai cả Nhưng mà vết thương ngoài thể xác Cũng không thể nào đau bằng vết thương trong tâm hồn Cậu vật vờ giống như bóng ma Cậu không hề đi đến vạch đích giống như cuộc thi đã chỉ dẫn Cậu cứ đi giống như một kẻ mất hồn Lang thang trốn rừng rậm Sống lất lẹo từ ngày này sang ngày khác Và cuộc sống cứ như vậy trôi qua Cho đến khi người của gia tộc Việt Thiên Lùng sụp Tìm thấy cậu đang trốn trong rừng Dù không muốn trở về Thế nhưng mà cậu cũng không thể nào trốn khỏi Khi mà tên cậu có hai chữ Việt Thiên Người trong gia tộc cần người kế vị Chính vì thế Họ mới gửi anh trai và cậu đến cuộc thi này Và đó cũng là lý do Mà anh trai của cậu đã chết Trong tâm thức nhỏ bé của cậu, tồn tại mối thù sâu hẳn với gia tộc. Thậm chí, khi hai tiên anh trai cậu đã chết, bọn chúng còn không mảy may buồn bá. Bọn chúng chỉ quan tâm đến người sống sót cuối cùng là cậu, vẫn còn tồn tại và sẽ trở thành tân chủ nhân của gia tộc Việt Thiên. Trở về nước, người nội cơn thành nội duy nhất trong gia tộc chính là cha của cậu, ông Việt Thiên Hoàng. Ông ta giam cầm cậu vào một căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng. Thường xuyên tra tấn cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt tàn nhấn. Ông ta trích điện, hành hạ thể xác của cậu giống như cách tra tấn thời xưa. Tại sao vậy? Thứ con hoang như mày là có thể sống sót trở về á? Tại sao? Cái thứ yếu đuối, bất tài vô dụng như mày là nỗi ô nhục của cả dòng họ là có thể quay về chứ? Mày... Đã lấy hết những gì thuộc về tao Thế nên bây giờ thì mày phải nhận lấy điều này Cả cuộc đời của mày Sẽ không được phép có người thân Hay là người thương yêu bên cạnh nữa Và đó là lời ông Hoàng đã tuyên bố Ông ta cáo buộc cậu là kẻ tội đồ Vì cái chết của anh trai Theo luật Anh trai cậu đã chết Nghĩa là đã bị trộm xuất khỏi gia tộc Thế nên anh ấy Không thể được chôn cất trong dòng họ Quá đau buồn về cái chết của người con trai cả Bà Lý Mỹ Linh lên cơn trụy tim Rồi sau đó chết bất đắc kỳ tử Thế nên Ông ta hần Việt thiên lòng đến tận xương Tủy Nhưng không tài nào có thể giết được cậu Bởi vì cậu là người được chọn Do hội đồng hai bên Lý Việt đưa ra Càng ngấm nghĩ Suy nghĩ của ông Hoàng càng đi vào lối mòn Ông ta tin rằng lời tiên triêu của ông Lê là đúng Đứa trẻ kia Sẽ hút lấy sinh khí qua gia tộc Và làm cho bà Lý Mỹ Linh chết yểu Bào sao dạo này Mấy phi vụ làm ăn của ông ta không hề thuận lợi Áp lực về vị trí, công việc Về cái chết của đứa con mình Dùng hết sức nuôi nấng Ông đã chốt hết tất cả lên người đứa con thứ hai Để hết mọi tội lỗi lên người của nó Thực tế thì ông Hoàng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam Trước khi lấy lấy mỹ linh Ông ta có qua lại Và có mối quan hệ yêu đương với một cô ca sĩ nổi tiếng Thời bấy giờ Tên cô ta là Vũ Nhá Vân Người trong gia tộc Việt Thiên biết được điều đó và cấm tiệt. Nếu như ông ta có hành vi qua lại với cô ca sĩ sướng ca vô loại ấy, một lần nữa sẽ bị loại trừ khỏi gia tộc. Còn cô ca sĩ kia sẽ nhận lấy một cái chết vô cùng đau đớn. Khi phu nhân lý Mỹ Linh Hạ sinh hai đứa trẻ đầu lòng, được một tháng, thì cũng là lúc Vũ Nha Vân sinh ra một đứa con trai. Dù đã nghe những lời giăn đe trong họ tộc, nhưng mà ông Việt vẫn cứ luyến tiếc với mấy Nhân Nên vẫn lén lút qua lại mà không hề bị phát hiện. Đứa trẻ kia là thứ con hoang, không được gia tộc chấp nhận. Nếu như bị dòng tộc phát hiện thì nó sẽ bị tiêu diệt. Thế nên nó ra đời không được theo họ Việt Thiên mà phải theo họ mẹ. Nó được đặt tên là Vũ Khôi Nguyên. Ông Hoàng thì rất yêu thương nó, thậm chí còn thương hơn cả Việt Thiên Phượng. Ông ta nghĩ rằng Việt Thiên Phượng là thiên tài, thế nên mới bám lấy nó. Để khi nó kế vị mình, thì ông ta có tiếng đã nuôi nướng nó nên người. Còn xét về mặt tình cảm, thì ông ta thích Vũ Khôi Nguyên hơn. Bởi vì tình cảm của ông ta với Vũ Nhã Vân là tình cảm thật sự. Còn hôn sự với Lý Mỹ Linh chỉ là thuần theo gia tộc thôi. Cùng một lúc, cái chết của anh, cái chết của mẹ rồn rập khiến cho trái tim của Việt Thiên Long nát tường. Nỗi đau đó còn hơn cả những cơn đau mà ông Việt Thiên Đang hành hạ cậu từng ngày Việt Thiên Long bắt đầu cho rằng Những lời ruộng giấy từ cha của mình là đúng Cậu không hiểu ý nghĩa Mình tồn tại trên đời để làm gì Khi mà chính cậu đã gián tiếp Hài chết mẹ và anh trai Anh trai của cậu đáng nhé Sẽ có một tương lai sáng lạn Anh ấy đã cố gắng đến như vậy Để trở thành người tài giỏi nhất Vậy mà tất cả những điều đó Đều bị hủy hoại dưới bàn tay của cậu Đáng lẽ ra thì người chết nên là cậu mới đúng Một kẻ yếu đuối Và không thể nào bảo vệ được bất kỳ ai Việt Thiên Long tự coi mình là gia thú Không phải là người Anh tồn tại Chỉ để gánh tất cả những hậu quả Mà mình đã gây ra Thế nhưng mà anh đã quên mất một người Ngóng đợi Đó chính là Hoa Ngọc Lan Mỗi khi trí sống còn của Việt Thiên Long bị dập tắt Thì hình ảnh của mèo lại hiện về Trong tâm trí của anh Hình ảnh cô bé với nụ cười tươi tắn Với hai má lúm xanh xắn đó Hình ảnh hai người ngoắc tay với nhau Hình ảnh anh đã hứa với cô Cho cô một tương lai Và trở thành chồng Chỉ có những hình ảnh đó Mới có thể khiến cho trái tim Của Việt Thiên Long ấm áp trở lại Những giọt nước mắt đã trở nên khô ráo Ông Hoàng nói đúng Việt Thiên Long không được phép có người thân thương yêu Anh phải sống trên đời này Để chiều đựng nỗi thống khổ và dài vò Khi gián tiếp giết chết hai mạng người Nhưng mà không hiểu sao anh lại thấy mình ích kỷ. Anh là con người. Dù cho thân mình đầy tội lỗi, thì anh vẫn mưu cầu được hạnh phúc. Anh muốn được gặp lại em ấy, dù chỉ là một phút một giây cũng được. Bởi vì anh biết, cây ôm ấm áp có thể chữa lành tất cả cho anh là từ cô bé đó. Nửa năm trưa qua, kể từ ngày anh không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Cuối cùng thì cũng có lúc ông Hoàng Phải rời khỏi căn biệt thự của mình Để tham dự cuộc họp gia tộc Lúc ấy, bởi vì đã bảo vệ cho ông Hoàng Nên phân nửa số người làm việc Cho ông phải đi theo ông Dĩ nhiên, căn biệt thự của ông Yếu đi về phòng thủ Và cái người ta không thể ngờ Chính là sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt Anh hãy về trước khi trời tối Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi Tại sao? Cái chết của anh trai Anh không có lối một ngày nào đó anh sẽ hiểu hành động này của tôi việc Thiên Long rời khỏi căn biệt th quái quỷ của ông Hoàng nơi đầu tiên mà cậu tìm đến chính là nơi ở của mèo đã quá lâu rồi anh đã mất đi mẹ và anh trai thế nên anh rất nhớ cô muốn trai thật nhanh đến nơi cô sống nói hết những nỗi buồn chất chứa anh chỉ cần một cái ôm của cô thôi cũng đủ để khiến trái tim của anh sống lại với thân thể tàn tà của mình việc Thiên Long Đã đến làng của mèo khi trời xế chiều. Ở nơi mà bọn họ cùng nhau nô đùa. mèo đứng ở đó quần áo rách dưới, chân tay lấm lem. Em đang cố gắng thuyết phục từng người đi qua để bán vé số. Chỉ gần một năm anh đi thôi mà mèo đã gặp nhiều chuyện như vậy. Những trận cai vá của cha mẹ ngày một nhiều. Mẹ cô không chịu đựng được nữa mà về bên ngoài. Thế nên cha cô bé mỗi khi say dự thì lại toàn lôi cô bé ra trời rùa bằng những từ cai nghiệt. Và dùng đòn roi hành hạ cô ấy mèo không chịu được mèo cùng em gái về nhà nội cách đó không xa Bà nội bởi vì thương hai đứa cháu nhỏ Cố gắng chát chiêu từng đồng nuôi sống ba miệng ăn Vì lẽ đó mèo phải đi bán vé số kiếm thêm tiền Bởi vì cô bé chẳng nhận được Bất cứ đồng nào từ người cha bạc nhược cả Những lần bị cha đánh Trên người hành những vết roi mèo khóc và nhớ về một người con trai Cô bé tin tưởng rằng khi anh trở lại sẽ cứu dối cuộc đời của cô khỏi những chuỗi ngày làm lũ. Anh chính là chàng hoàng tử mà cả đời cô mong đợi. Nhưng để đợi anh về cô bé phải cố gắng chịu đựng. Không do dự hai trái tim đều tan nát và rách tươm. Khi bốn mắt giao nhau thiên lòng liền chạy đến ôm lấy cô. Khoảnh khắc đó tựa như những rằn vặt trong trái tim này đều được hóa giải. Mẹ bất ngờ Trên gương mặt lấm lem của nó chảy rất nhiều nước mắt. Nó còn thấy hổ thẹn khi trên người nó không mặc một chiếc váy đẹp và sạch sẽ Mà lại là chiếc áo cập, quần đùi rách dưới. Nó bật khóc tù tù. Rồng, anh rồng. Xin lỗi mèo. Xin lỗi, anh về rồi đây. Là do cơ thể của mèo quá nhỏ bé hay là do chiều cao của anh đã phát triển vượt trội? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà cái ôm này thật sự đã chưa lành cho anh, tựa như thắp lên trong anh đốm lửa, sự sống mãnh liệt. Anh... đi lâu quá, em đã rất sợ. Mèo nói trong tổn thức. Xin lỗi, dòng về rồi. Anh gầy quá, em thương anh. Chỉ một từ thương này thôi, đồ để khiến Việt thiên lòng sủi lờ. Chưa ngài rằn vặt không chốt ánh sáng kia Đã khiến anh trở thành con người Phó mặc tất cả cho số phận Thì ra anh thèm khát Có một người đồng cảm chia sẻ Thương anh nhiều như vậy mèo Mẹ, Mẹ Mỹ Linh Mất rồi mèo nghe xong thì kinh ngạc Nó lắp bắp Sao Sao cứ Là lỗi của anh Nhưng mà tại sao Mà vẫn chưa hết bảng hoàng Bởi vì anh quá yếu đuối Cùng lúc này tiếng hô hào Của những tên giang hồ bạm trợn Trong xóm bóng vàng lên Bỏ tìm nó đi Nó chờ gần ngay đây thôi Lúc đi thì nó mặc chiếc áo sơ mi màu đen Phải tìm cho được nó Ông chủ đang nổi giận đấy Việt Thiên Long Khi nghe thấy âm thanh này thì giật nảy mình Tại sao ông ta lại về sớm như vậy Chẳng phải đến tối mới về sao Mèo thông minh, trước sự phản ứng mạnh của Long nó hiểu ra người mà lỗ người xấu kia đang tìm kiếm là ai. Mèo lập tức nắm chặt lấy đôi tay đen đúa của Long, nó kéo Long đi rồi nói. Đi chỗ này, em biết chỗ kinh đáo. Long không còn cách nào khác phải đi theo sự chỉ dẫn của Mèo. Nhưng mà Long biết, thời gian anh ở với Mèo chẳng được bao nhiêu lâu nữa. Long có chạy đến chân trời góc bể, cũng rất không thể nào thoát khỏi hai chữ Việt Thiên. Trong lúc đó, Mèo dắt anh vào một ngõ nhỏ. Nó đưa anh đến một cái lối tắt mà ít người biết đến. Có vẻ như cô bé rất thông thuộc đường ở đây. Trong giây phút đó, lồng đưa ra một nước đi anh hỏi. Mèo, cho anh biết tên của em. Mèo hơi khẩn lại. Đây là lần đầu tiên dòng hỏi về tên của nó. Trước kia, anh không quan tâm, nên nó tự bảo anh cứ gọi nó là Mèo. Ờm... Um... Em Xin em Trước ánh mắt khẩn khoản của Long Mèo đáp chân thật Hoa Ngọc Lan Em ghét cái tên này Bởi vì Ngọc Lan là loài hoa chứng minh cho tình yêu của cha và mẹ Nó là loài hoa kết nền sợi dây tơ hồng giữa hai người Mẹ em rất thích hoa Ngọc Lan Nhưng bây giờ thì nát bấy vỡ vụn cả rồi Anh cũng thấy đấy Dòng nhìn thấy ánh mắt trầm buồn của Mèo Đó là loại ánh mắt mà đứa trẻ 6 tuổi không thể nào sở hữu. Một đôi mắt đẹp và buồn. Dòng giang tay ôm chặt mèo vào lòng. Trái tim rách nát của hai đứa như hòa làm một bao bọc lấy nhau. Dường như đành mệnh sắp đặt. Hai đứa trẻ đều có chung một nỗi buồn. Đều phải chịu tổn thương và mất mát đến từ gia đình. Dòng thơm lên những lọn tóc của mèo. Anh hít một hơi sâu rồi cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh Năm 2018, anh sẽ tìm em một lần nữa. Còn bây giờ thì không thể. Bây giờ dòng quá yếu đuối, dòng chưa có gì trong tay. Anh bị chi phối bởi dòng tộc và người cha bạc nhược. Thế nên anh bị kìm hãm và không thể nào bảo vệ cho Mèo. Giờ đây thì thứ khiến anh tiếp tục sống trở nên mạnh mẽ chính là Mèo. Vậy nên, anh sẽ cố gắng tôi luyện bản thân, tự gây dựng cho mình một sự nghiệp Thế lực để chống lại cha mình Coi như vậy Thành mới có thể tự so Đến bên cạnh bảo vệ mèo Đây là một lời hứa mà anh dành cho mèo Năm 18 tuổi Anh sẽ tìm đến em một lần nữa Dù anh biết trong khoảng thời gian ấy Mèo phải chịu đựng rất nhiều Nhưng mà anh không còn cách nào khác Khó khăn lắm Thành mới trốn thoát khỏi nhà tù của cha Thế nên Anh chỉ muốn mèo ghi nhớ lời hứa Và chờ đợi anh Khi anh có tất cả Anh sẽ quay lại tìm em Bảo vệ em một lần nữa Mèo còn chưa kịp trả lời rồng Thì tiếng bước chân đã truyền đến Mèo vội vàng, đầy rồng ra Sau đó thì lắp bắp nói Màu đi tiếp thôi Chỗ này này Bà em đã chỉ Ở chỗ này ngày xưa Người ta đào một cái hầm tránh bom Hiện nay một số đứa trẻ trong làng Vẫn chui vào đó để chơi bịt mắt trốn tìm Họ sẽ không thể nào tìm thấy được đâu. Vừa nói thì mèo vừa cáo rồng đến một khóm hoa nhỏ. rồng còn chưa hiểu gì thì mèo nhanh nhẹn chạy đến tìm vị trí nắp rồi cáo lên. Giúp em một tay đi. Nó nặng quá. rồng không thể tin được dưới khóm hoa tươi thắm này lại có một căn hầm. rồng giúp mèo cáo lên. Trong phút chốc, nắp hầm được cáo ra mèo nói. Anh mau xuống đi. Bọn họ không biết đâu. Nhanh lên Bọn chúng sắp tìm đến rồi đấy Sự thúc giục của Mẹo Khiến cho chân tay của rồng cuốn quyết cả lên Anh chào xuống dưới Trước khi chiếc hầm được đóng lại rồng đưa ngón út ra rồi nói với Mẹo 58 tuổi Anh sẽ trở lại một lần nữa Lúc này thì khóe mắt của Mẹo ươn ướt Dù thời gian đó dài đằng đắng Dù thời gian đó có khiến tâm tư con người xói mòn Nhưng Mẹo tin Tin vào lời hứa của rồng Mẹo đưa tay ra rồi ngoắc lại tay của anh. Căn hầm được đóng lại. mèo lập tức chạy về phía trước đánh lạc hướng, nhưng mà chợt nhận ra lúc này đã là đường cùng. Bọn xã hội đen bằm trợn cáo đến. Trong đó có những tên xăm trộ. Tay cầm má tấu dài phân nửa người. Chống nguy hiểm như những tên ba bể trong chuyện bà thường hay kể. Chỉ nhìn thôi cũng đủ để một đứa trẻ xón cả ra quần. Cô bé... Cháu có nhìn thấy một thanh niên cao gầy đi ngang qua đây không? Nó có mái tóc hung đỏ do bị cháy nắng. Người thì gầy, trông khá bướng. Mẹo lập tức lắc đầu ngoài ngoài. Lũ người kia đánh hơi được gì đó, tên cầm đầu tiến đến, hắn ta cười nói. Làm thế nào mà một đứa bé đi bán vé số, ở trong ngõ làm gì thế? Muốn bán vé thì phải bán ở đường lớn chứ. Lúc này thì nói sợ hãi chạy dọc toàn thân của Mào. Mấy tên đàn ông cầm sao kiếm này còn đáng sợ hơn bố nó ở nhà nữa. Tuy vậy, Mào nhất định không bao giờ phản bội rộng, nó đã. Cháu chơi đuổi bắt với bạn trụt sâu và rán. Bé con. Cậu biết là trẻ con nói dối là một tội cực kỳ năng không? Cháu không hề nói dối. Tên giang hồ xấu xa kia đưa ra cây ma tấu dài bằng nửa thân người doa giấm mèo hắn nói Ở ngoài kia có người nói nó và mày đã đi cùng nhau đấy Bây giờ thì mày có nói không? Nó đang ở đâu? mèo bị bắt thóp Nỗi sợ hãi dần lên đỉnh điểm Hai bàn tay nhỏ nhắn của nó cuộn chặt lại Nhưng mà dù có như vậy thì nó cũng sẽ không bao giờ khai ra Nói ra Nó ở đâu? Nói, còn nếu như không thì tao siêng chết mày đấy Tên cầm má tấu tiến tới Nó cầm lấy cổ áo của màu rồi cáo lên Mắt của hắn ta Long song song Tao cho mày một cơ hội nữa Khôn hồn thì khai ra Đừng để ông đây mất thì giờ với đứa trẻ danh giống như mày Một tên khác tiến tới, nó nói Mày nhìn kìa Mày do con bé sợ xanh cả mặt Trẻ em thì không nói dối đâu Chắc là nó không biết đâu. Dòa nạt các kiểu, nó cũng có khai ra đâu. Chắc là không biết thật. Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi tìm chỗ khác đi. Nào ngờ lời vừa giất thì hắn bị ăn ngay một cái cùi trỏ vào mặt. Tao cho mày nói á. Tên đằng sau không kịp tránh. Hắn lăn ra đất. Mồm thì ba bét máu khiến cho mèo hoảng sợ. Cô bé, nhìn thấy chưa? Bây giờ nói ra sẽ được cạo. Còn mà không nói thì chú cho hết đường tìm về với bố mẹ nhé. Không, không thể nói. Có chết cũng không nói. mèo tự nhủ như vậy. Con bé lắc đầu ngoài ngoài. Thực sự là cháu, cháu không biết. Tên cầm đầu mất kiên nhấn, hắn tốm tóc của mèo cáo lên một đoạn rồi nghiến răng kèn kẹn. kẹn. Mày làm mất thị giờ của tao rồi đấy, con danh này. Không thể nào nói ra được. Việt Thiên Long đã nghe thấy tất cả cuộc hồi thoại. Tim của cậu như bị hang vàn con kiến lửa bâu vào cắn xé. Trong phút chốc, cậu chỉ muốn lao ra riêng cho mối tên một nhát. Nhưng mà không thể. Bọn chúng là tay chân của ông Hoàng. Cậu vẫn ghi nhớ câu nói của mấy Mày, đã lấy hết những gì thuộc về tao. Thế nên bây giờ thì mày phải nhận lại điều này. Cả cuộc đời của mày sẽ không được phép có người thân thương yêu bên cạnh mày nữa. Sẽ thế nào nếu như khi ông ta phát hiện cậu và Mèo thân thiết với nhau? Nếu như cậu ra mặt lúc này, Mèo không thể nào sống sót. Nói cách khác, sự im lặng vào lúc này chính là bảo vệ cho Mèo. Thế nhưng mà cậu bị dằn vặt bởi những suy nghĩ phức tạp. Nhất định là Mèo đang rất ghét cậu. Em ấy hận cậu bởi vì đã không thể nào ra mặt bảo vệ em ấy. Chỉ từng ấy thôi cũng khiến trái tim cậu tàn nát Cậu nhìn xuống đôi tay run dậy Cậu ghét cái sự hèn kém yếu đuối của mình Ghét cái thân phần này Cậu phải mạnh mẽ, phải quyền lực Để có thể bảo vệ cho tất cả Cậu không muốn bất kỳ một ai phải chết Bởi vì sự yếu đuối của mình nữa Mẹ ơi Làm ơn hãy cho con biết Con phải làm gì đây Con này bướng nhỉ Tôi có nói không thì bảo đây Lúc này thì tên cầm đầu có tát liên tục Vào gương mặt nhỏ bé của mèo Móng mũi của nó tuồn ra rồi Nhỏ thành giọt rơi xuống đất Những cú vả của tên giang hồ này Đau gấp 10 lần những gì mà cha nó thường đánh Mèo bị đánh đến nỗi Đầu của nó ong ong choáng váng Không thể nào ý thức được gì nữa Hay là đập nát sò nó đi nhỉ Một tên giang hồ là nhẹ bước đến Hắn cầm chai rượu lên rồi Chẳng có lý do gì Đập xuống cái đầu nhỏ bé đó khoang một tiếng. Đập nát sò nó lồn. Tên đó say xỉn, thế nên không còn ý thức được nữa và hắn hành động giống như một tên điên. Mày điên à? Đánh nó như vậy. Nó chết rồi thì hỏi cái quái gì nữa? Mẹ kiếp thằng ngu. Anh ơi, hay là thôi bỏ đi. Em nghĩ là con đấy không biết được đâu. Bây giờ người ta thấy cái bãi chiến trường này thì không hay đâu. Mình bỏ đi ngay thôi. Việt Thiên Long dùng mình khi nghe thấy âm thanh xé đất gan rụt. Khoảnh khắc đó, những lời hứa hiển lên bên tai cậu. Uhm, thế thì sau này, em làm hoa hậu rồi. Anh sẽ là tổng giám đốc ngầu lòi, đẹp trai, hỗ trợ cho em. Rồi em sẽ công khai với mọi người, anh là chồng em. Hợp lý chưa? Sau này thầy dòng sẽ mua cho mẹo nhiều váy, thật là nhiều. Anh hứa đi nhé rồng hứa. Em rất muốn được ăn bìm bim giống như cha thằng chuột hay mua cho nó, nhưng mà em không có tiền. Cha mẹ em cũng không cho. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác đói bụng, được cha mẹ dắt tay đi mua bim bìm kẹo ngọt, em thực sự rất thèm ấy. Sau này thì rồng không bao giờ để cho mèo đói. Anh hứa đi. Rồng hứa. Anh sẽ làm chồng em chứ. Dĩ nhiên. Nhưng mà nếu như là chồng thì anh sẽ không muốn giữ và nói những lời văng nhục với vợ con. Anh sẽ không đánh vợ con. Sẽ bảo vệ gia đình chúng ta. Sẽ bảo vệ em và luôn luôn yêu em chứ. Bằng cả mạng sống và trái tim của chồng Vậy thì anh phải mau mau lớn lên để cưới em đấy. <cười> anh hứa. Giây phút đó anh nhận ra tất cả chỉ là những lời hứa của anh. Là một lời hứa suông thôi. Anh chưa từng thực hiện bất kỳ lời hứa nào cả. Dông ngã khủy xuống đất, ngay cả lúc này đây, anh cũng chẳng khác gì một tên hèn mọn. Đến ngay cả khóc, cũng không dám khóc thành tiếng. Ngay từ đầu, anh biết tất cả. Anh biết là em bị hành hạ bởi người cha xấu xa. Nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc. Chưa bao giờ anh bảo vệ em khỏi đòn đánh từ cha cả. Anh biết em cô đơn, biết là em buồn, Nhưng mà anh chưa có thể về thăm em một tháng một lần. Anh không thể nào mỗi ngày đến thăm em. Anh biết em đói, biết em ước mơ được mặc chiếc váy xinh đẹp, biết rất nhiều thứ. Nhưng bởi vì anh quá yếu đuối, anh đã hứa, hứa rất nhiều. Nhưng mà tất cả chỉ là những lời hứa vô giá trị. Ngay cả mẹ và anh trai của anh, anh cũng không thể nào bảo vệ. Những mảnh ký ức vùn vỡ... Chúng trồn lẫn vào nhau, xoáy sâu vào trái tim của anh. Anh xin lỗi. Bởi vì anh không phải là một hoàng tử đẹp đẽ như những gì mà em tưởng tượng. Nếu như là hoàng tử, anh sẽ xuất hiện ngay khi em gặp rắc rối, cứu em khi em gặp khó khăn. Nhưng mà anh đã không ở đó. Ngay cả khi chứng kiến, lô đốn mạt, bắt nạt em, giật tóc của em, đánh em, cầm vỏ rượu, đập vào đầu của em. Anh đã không thể nào lao mình ra bảo vệ em Thứ mà anh có thể làm duy nhất bây giờ Chính là rời xa khỏi cuộc sống của em Nếu như cha anh biết về mối quan hệ của chúng ta Thì ông sẽ đuổi cùng giết tận Truy sát cả nhà của em Anh không thể Anh xin lỗi Anh sẽ quay lại tìm em một lần nữa Khi em đủ 18 tuổi Và khi anh có trong tay sự nghiệp đế chế của riêng mình Mẹo được đưa đi cấp cứu kịp thời và sống sót. Tuy nhiên, nó đã bị mất đi một phần ký ức quan trọng. Nó nhớ một người, nhưng mà chẳng thể nào biết anh ta là ai. Cứ như thế, trong nó tồn tại một nỗi buồn ra da dít, không thể nói thành lời. Nó trở nên sống nội tâm, tách mình khỏi bạn bè. Người bạn duy nhất mà nó có chính là Dương. Việt Thiên Long bị giàn vặt bởi sự hồ thẹn và yêu đuối khi không thể nào bảo vệ người mình yêu. Mắt thấy tai nghe, người bị thương dồn vào con đường cùng. Quyết không phản bội, lòng của anh như bị ai đó cắt thành trăm mảnh. Anh trở về danh thừa của cha, chấp nhận bị dằn vặt cả thể xác, lẫn tâm hồn. Nhưng mà không một lần anh kêu gào hay là xin cha dừng lại. Bởi vì anh nghĩ rằng, anh không có quyền được kêu ca. Tất cả những nỗi thống khổ mà anh chịu đựng đều là từ những tai họa mà anh đã gây ra cho người khác. Thế nên anh chấp nhận Mãi cho đến 58 tuổi Cái tuổi mà anh được tự do Và có toàn quyền kiểm soát Không còn bị cha chi phổ ràng buộc nữa Thì anh mới có thể Tự tìm tiếng nói riêng Ban đầu thì anh xây dựng Một tổ chức xã hội đen Để chống lại cha mình Ban đầu có cầm tú Akira Và sau đó dần dần thêm nhiều người nữa Với quyền năng Của gia tộc Việt Thiên Thì việc xây dựng tổ chức xã hội đen Càng khiến cho anh bành trướng thế lực Theo thời gian Năng lực của anh được công nhận Dần dần thì chiếc ghế trưởng tộc của ông Việt Thiên Hoàng bị lung lai Thế nên tiếng nói ít hơn anh Rồi thì cha anh từ từ Quay sang nền bờ anh Sau bao nhiêu năm bôn ba trong đời Cuối cùng thì năm anh 18 tuổi Hoa Ngọc Lan 18 Anh đã trở lại Và thực hiện lời hứa đó một lần nữa Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa tin chắc chúng ta đã được giải đáp rất nhiều những thắc mắc. Ví dụ như là lý do vì sao mà Việt Thiên Long và Vũ Khôi Nguyên là hai anh em thế nhưng mà lại khác họ. Ban đầu thì anh Sa suy đoán là anh em họ thế nhưng mà không phải, hóa ra là anh em cùng cha khác mẹ. Tiếp đến Không hiểu vì sao mà Ngọc Lan lại không hề nhớ gì về Việt Thiên Long cả. Hóa ra là trong quá khứ thì cô bé đã từng bị đánh vào đầu và quên mất đi một phần ký ức. Và chúng ta cũng hiểu được lý do vì sao Việt Thiên Long khi mà chúng ta cứ nghĩ là chưa từng gặp Ngọc Lan. Nhưng mà vì sao lại yêu cô nhiều đến như vậy? Hóa ra không phải là chưa từng gặp mà bởi vì họ đã từng gặp trong quá khứ, từng yêu thương và từng rời xa nhau. À, thế nên mới xảy ra những cớ sự như thế. À, nhưng mà chung quy lại thì điều khiến cho anh xa cảm thấy ấn tượng nhất ở tập truyện này đó chính là Việt Thiên Phượng, người anh trai của Việt Thiên Long. À, không thể nào ngờ được sự hy sinh của người anh dành cho người em của mình lại lớn lao và cao cả đến như vậy. Giờ đây thì gần như là toàn bộ thắc mắc của chúng ta đã được giải đáp rồi. Và ở tập truyện tiếp theo thì...